Trường 1533 Hoàng Thiên Chuyện gì xảy ra vậy? Dược lão đứng bên cạnh Chưa thấy phản ứng kịch liệt của tiêu viêm liền Ngày người, người ra vội vàng hỏi Ánh mắt tiêu viêm sáng lên Đưa quyển trục đang cầm trong tay cho dược lão Dược lão nhận lấy quyển trục khẽ nhíu mày Hắn biết tiêu viêm có quan hệ mật thiết Với cụ U Điện Minh Mãng Tộc Quan trọng nhất chính là Thái Lân hiện giờ Có năng bế quan trong cụ U Hoàng Tuyền Của cửu U Điện Minh Mãng Tộc những dị biến của hoàng tuyền ghi trên quyển trục này e rằng có quan hệ tới thải lân khó trách sao tiêu viêm lại phản ứng kịch liệt đến vậy thiên yêu hoàng tộc bọn người này còn muốn làm gì nữa dực lão cao mày hỏi tiêu viêm từ từ thu lại khí tức mãnh liệt vừa bộc phát ra giữa tiêu viêm và thiên yêu hoàng tộc có hiểm kích không nhỏ lần trước vị trời trừ phiền toái cho thái hư cổ long tộc mán bắt thiếu tộc trưởng của yêu hoàng nhất tộc cùng với hai vị cường giả đối thánh xung họ làm uy hiếp khiến cho yêu hoàng nhất tộc không dám hành động lỗ mãng. tuy nói làm vậy có thể giải quyết được nguy cơ của cổ long nhất tộc, nhưng cũng chính vì thế mà hắn hoàn toàn đắc tội với yêu hoàng nhất tộc. nhưng tiêu viêm cũng không để ý anh ngại chuyện này, huống chi thực lực bây giờ của hắn đã tăng cao, lại là càng không sợ chút nào. hắn chỉ thấy nghi ngờ, không hiểu tại sao thì yêu hoàng tộc lại gây sự với cửu u địa minh mãng tộc vào lúc này. người thấy chuyện này như thế nào? Sự lão nhìn về phía tiêu viêm hỏi Thiên liệu hoàng tộc rất mạnh mẽ Nhưng với thực lực và Thực lực của thiên phủ liên minh lúc này Cũng không phải e ngại bọn hắn Chuyện này không cần lôi kéo liên minh vào làm gì Thiên liệu hoàng tộc không phải một thế lực tầm thường Trong khi đó Liên minh mới ổn định lại Nếu như lại cái chiến với thiên liệu hoàng tộc Nghe rằng khó tránh khỏi phiền phức Không cần thiết quốc hồ hồn điện vẫn còn đang âm thầm Theo dõi chờ đợi cơ hội Tiêu viêm suy nghĩ rồi nói đồ nhi sẽ mang tiểu uy tiên và thanh lên tới thú vực chỉ có ba người các ngươi sực lão kẽ nhíu mày tiên yêu hoàng tộc không phải thứ tầm thường hơn nữa thú vực còn là đại bản xoanh của bọn chúng cho dù thực lực tiêu viêm đã tăng mạnh nhưng nếu mà chỉ có mang hai người xâm nhập vào trong đó thì không ổn lão sư cứ yên tâm tiêu viêm cười nói với thực lực hiện giờ của hắn trên đại lục đấu ký liệu có mấy nơi hắn không thể tới được có cần tiêu thần tiền bối đi cùng không sực lão có chút không yên tâm Hiện giờ liên minh đang đứng đầu ngọn sóng. Đàn tháp lão tổ tự do tự tại. Trong lúc khó khăn này, tổng bộ liên minh cần phải có cường giả đủ phân lượng để chấn giữ. Nếu mà ta rơi khỏi, thì chỉ dựa vào tổ tiên tiêu thần. Tiểu viêm lắc đầu, thấy dược lão lo lắng, không khỏi cười, nói, lão sư đừng lo lắng. Với thực lực hiện giờ của đồ nhi, nếu gặp phải lục tinh đố thánh, cho dù đánh công lại cũng có thể chạy thoát. Hơn nữa, đột tộc trưởng của yêu hoảng như tộc, còn chưa tới trình độ đó. thấy tiêu viêm kiên trì, dược lão không nói gì nữa, đành chỉ có thể nói vậy người định bao giờ đi? việc này không nên chậm trễ, bây giờ sẽ đi. tại lân đã biết quan rất lâu rồi, đổi nhị có chút không yên, lần này tranh thủ đi xem một chút. tiêu viêm cười đáp nghe vậy thì dược lão thờ dài nói cẩn thận một chút. tiêu viêm gật đầu không nói gì thêm, thân hình kẽ động nhanh chóng rời khỏi núi sau. Sau đó tìm được Tiểu Ý Tiên và Thanh Lân Cuối cùng trực tiếp phá không Vội vã toàn lực chạy tới thú vực Thú vực là một địa vực khổng lồ Không thua, chém chung, thua kém Trung Châu Hơn nữa Ở đây cũng giống như là Trung Châu Có vô số thứ đặc sắc Trong thú vực tồn tại Được chú ý nhất là ba đàn lãnh tụ Đứng ở vững vàng vị trí Cao nhất Đó chính là Thái Hư Cổ Long Tộc Thiên Niêu Hoàng Tộc Và cụ U Địa Minh Mãng Tộc trong ba đàn tộc đó bộ tộc thái hư cổ long đã nhiều năm chưa từng xuất hiện cửu u điểm minh mãng có số lượng khổng lồ nhưng so với cường giả thì lại yếu hơn thiên yêu hoàng tộc một bậc bởi vậy những năm tộc thái hư cổ long may danh ngân tích địa vị của thiên yêu hoàng tộc ở thú vực đã là tối cao gần như hồn điện trước đây ở trung châu vậy trong khoảng thời gian đây khu thú vực đặc biệt náo nhiệt mà nhân vật chính của lần náo nhiệt này lại chính là tộc Thiên Yêu Hoàng và tộc Cửu U Điệp Minh Mãng. Trước đây không ai ngờ rằng, tộc Thiên Yêu Hoàng khua chiêng gióng trống, phát ra số lượng lớn cương dạ, xung thẳng tổng bộ Cửu U Điệp Minh Mãng, hơn nữa còn bao vây không có lối thoát. Tình trạng Dương Cung Bạt Kiếm như vậy làm cho thú vực có chút căng thẳng. Ai ai cũng biết rõ, hai tộc lớn này mà khai chiến thì không phải là mấy vụ đánh nhau cỏn con. Vì vậy trong khoảng thời gian đại quân của Thiên Yêu Hoàng tộc bao vây Cửu U địa Minh Mãng tộc Có rất nhiều cơ sở bí mật quan sát tình hình Thường xuyên chú ý đến miến hóa của cục diện Tại một Vực sâu ở dưới lỏng đất Minh xà địa mạch Hiện giờ không khí căng thẳng cấp bách bao phủ khắp nơi Trong tổng bộ của cửu u địa minh mãng tộc Vô số cường giả cửu u địa minh mãng tộc dương mắt Lạnh lẽo nhìn về khung trời bao là phía bên ngoài địa mạch Ở đó đầu đầu cũng có bóng người Từng cánh chim to lớn Tựa nhìn những đám mây che phủ mạnh trời đất này, tộc trưởng, thiên hoàng tộc đúng là kinh người quá đáng, dám giết tới tận cửa. nếu như tộc ta không làm gì, thì sau này trở thành trò cười trong thiên hạ. đến lúc đó liệu có yêu tộc nào dám dựa vào chúng ta nữa? tại một ngọn núi hùng vĩ ở trung tâm vùng đất Minh Sa Địa Mạch, có hơn 10 bóng người đang đứng yên, trong đó một vị lão giả sắc mặt lạnh lùng đang nói với bóng người cao lớn phía trước. Lão già này vừa dứt lời thì một bên Đã vang lên tiếng phụ họa rõ ràng là hành động kiêu ngạo của thiên niêu hoàng tộc Đã khiến cho bọn họ tức giận Mặc trưởng lão Chuyện này không đơn giản Lần này tộc trưởng thiên niêu hoàng tộc Là hoàng thiên tự mình dẫn người tới đây Thực lực lão già này Là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ Người xem thử trong cửu Điệm ích bán tộc chúng ta ai có thể địch nổi hắn Một vị lão giả khác Muốn ra mặt dà lùa có chút loang lổ, thân mặc áo xám trò, cao mày nói hừ vậy theo ý người là chúng ta phải trợ mắt nhìn cái đám thiên niên hoàng tộc dậm lên đầu ngỏ cửa cửu u địa minh mãng tộc chúng ta sao vị lão già kia hừ lạnh một tiếng rồi nói không thể nói như vậy được lần này thiên yêu hoàng tộc đột kích chúng ta mục đích của bọn họ chẳng qua là muốn giao ra nữ nhân đang tu luyện ở trong cửu u hoàng tuyền kia lão giả với khuôn mặt nhăn nho ra nua vừa mới dứt lời bóng người to lớn đã ở phía trước hừ lạnh một tiếng tiếng hừ lạnh chậm thấp khiến cho sắc mặt lão trở lên tái mét vội vàng y miệng ngay lập tức cửu u địa minh mãng tộc ta tuyệt không giao người một khi giao ra người khác cho rằng cửu u địa minh mãng tộc ta sợ thiên yêu hoàng tộc đều là một trong ba tộc đàn lớn Chúng ta không thể mất mặt như vậy Ta không cho phép bất cứ ai nhắc tới chuyện này nữa Thân ảnh vạm vỡ kia xoay người lại Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ Người này chính là tộc trưởng Cựu u địa minh bác tộc Yêu Minh nghe những lời kiên quyết Từ Yêu Minh tộc trưởng Vị trưởng lão kia đành phải ngậm Miệng luốt xuống những gì định nói Thì chỉ bảo Nhưng mà hôm nay chính là Kỳ hạn cuối cùng của thiên yêu hoàng tộc đưa ra Nếu như không chịu sao người Dù không nói ra hết lời Nhưng mà trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng trĩu Bọn họ biết rõ Ngay cả yêu mình cũng không thể ngăn cả nổi thiên yêu hoàng Mặc trưởng lão đã truyền tin chưa Yêu mình im lặng hồi lâu Chợt chậm giọng nói Đã truyền đi Nghe hỏi thì vị trưởng lão kia cũng gật đầu chân trừ một lát rồi Nói Tiêu viêm tiên sinh thực sự sẽ tới sao Chuyện thiên phủ liên minh Đánh bại hồn điện Sớm đã lan truyền tới Trung Châu Cho tới tú vực Cũng không ít người nghe nói tới Đương nhiên việc tiêu viêm đánh bại Hồn điện điện chủ Cũng theo đó mà truyền tán khắp nơi Vì vậy không ít trưởng lão Để mong chờ sự xuất hiện của vị cứu tinh này Mặc dù họ không dám chắc rằng Tiêu viêm có thể đánh bại được tên Hoàng thiên của thiên niêu hoàng tộc không Nhưng ít ra sự có mặt quán Ở nơi đây sẽ khiến cho thiên niêu hoàng tộc Không dám ngang nhiên làm càng thế này nữa Bây giờ cứ im lặng Chờ đợi tin tốt Hắn nhất định sẽ tới Yêu mình cười cười Ánh mắt nhìn về phía bầu trời sát xăm Kiên định đáp lời Yêu mình Ba ngày thời hạn đã tới Người có chịu rào người hay là khai chiến Yêu mình vừa nhìn Thì một cái thầm ạ Một cái thanh âm Ngày như bình thản Lại bao hàm sự uy hấp mạnh mẽ Giống như sấm sét vang rộn bên tai Mỗi người trong cửu u địa Minh mãng tộc Ngày thanh âm này Sắc mặt những trưởng giã trên ngọn núi càng thêm khó coi Ánh mắt yêu mình trở nên âm trầm, thân hình kẽ động lướt lên không trung, đôi mắt nhìn về bên ngoài sơn mạch. Không trung nơi đó có một con yêu hoàng vỗ đôi cánh khổng lồ dài chừng mấy trăm trượng bên bầu trời bao la. Trên đầu của yêu hoàng có một bóng người mặc tự kim bảo đang đậy. đứng chắp tay nhìn về phía hắn, đôi mắt có chút kìm sắc đầy uy nghiêm. Hoàng thiên tộc trưởng, người tu luyện trong cửu u hoàng tuyền là nữ nhân của tiêu viêm. Người dám động tới nàng. E rằng, tiêu viêm cũng không để người yên thân đâu. yêu mình chậm sọng nói, ha hả, ha, hay cho một câu không yên thân. Nghe vậy. Trong con mắt của Lam Tử mặc Kim Bảo thoáng hiện lên chút, diễu cợt, chậm biếm. Tiêu viêm bắt con ta sau uy hiếp tộc ta. Ta thế, trên người hắn có cánh của yêu hoàng. Hắn đã trở thành kẻ địch của thiên yêu hoàng tộc chúng ta. Người cho rằng bốn bộn vương sẽ để ý choán không làm gì sao Yêu mình nhíu mày suy nghĩ Xem ra cái lão quỷ này quyết tâm bắt được tại lân Cho người thời gian trong 10 lần hô hấp suy nghĩ lần cuối Sau đó để cho bộn vương một câu trả lời thuyết phục nhất Hoàng tiên nhãn tạ nhiên nhìn yêu mình rồi Giặc sải nói, dứt lời hắn từ từ nhắm mắt lại, không khí trong mảnh trời đất này nhất thời liền bị đè xuống, thời gian mười cái hô hấp trong không khí căng thẳng cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua, nhưng mà sắc mặt của Yêu Minh vẫn như cũ âm trầm. Không có vẻ gì là sẽ giao người. Sau một cái giây cuối cùng trôi qua, hai mắt đẹp của Hoàng Thiên lần nữa mở ra. Hai con người màu vàng kia toát xà ý tưởng lạnh lùng như băng. Nếu tiêu viêm có gan, bắt lấy con của bốn vương để uy hiếp thì bốn vương cũng sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Bắt lấy nữ nhân quán, trước tiền cứ giam giữ rồi nói sau. chương 1534, hai tộc rằng co. Nghe được tiếng quất lạnh như băng của Hoàng Thiên, sắc mặt yêu mình dần dần trở nên... Âm trầm Xem ra không thể che giấu chuyện ngày hôm nay được nữa rồi Bên ngoài địa mạch Hoàng Thiên quát xong cũng không tiếp tục Nói nhạm thêm lời nào Không gian quanh hắn trở đến dập sơn binh bông Trực tiếp hướng phía cửu địa Thấy Hoàng Thiên hùng Hằng ngang ngược Lại muốn mạnh mẽ sông vào như thế Không ít trưởng lão tộc Của cửu địa minh mãng đều là tái mặt Làm thế chẳng khác nào Tát vào mặt cửu địa minh mãng tộc Một cái bàn tay trước mặt vô số người Hoàng Thiên Ngươi không nên quá phận, nơi đây chính là địa bàn của cửu u địa mình mang tộc bọn ta. Thân là tộc trưởng, giờ các này yêu mình cũng phải đi đầu." Thân đỉnh hắn chợt lóe lên, sắc mặt âm trầm hiện ra trước người Hoàng Thiên phẫn nộ quát. "Yêu mình, ngươi cùng Tiêu Viêm âm thầm liên thủ đánh lén cương xá trong tộc ta, lòng bạn phương vẫn nhớ đến chuyện này. Hôm nay nếu như ngươi còn dám ngăn trở ta thì đừng trách bạn phương không niệm tình cũ." Hoàng Thiên sắc mặt hờ hững, một đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn yêu mình thân hình trượt lóe định lướt qua nghe tiếng tộc trưởng hoàng thiên đã lâu hôm nay liền để yêu mình ta đến lãnh giáo một phen ánh mắt yêu mình run lên bất chấp tranh lệch to lớn giữa mình và hoàng thiên quát lạnh một tiếng một trưởng mang theo kình phong đáng sợ phát ra từng âm thanh trầm thấp vỗ mạnh tới hoàng thiên cháu cháu muốn đá xe không biết tự lượng sức mình thấy yêu mình lại dám động thủ với mình sắc mặt hoàng thiên chỉ để âm hàn hai ngón tay thon dài túy bắn ra một cái cọc lông chim, nó tạo thành một cái tia kim quang nhanh như tia chấp cùng so tranh với trưởng phong bén nhọn của Yêu Minh. Suy, hai chiêu va chạm, trưởng phong bén nhọn so tài với kim quang sắc bén. Trong nhé mắt, kim quang giống như là thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn. Không chỉ dễ dàng đánh vỡ trưởng phong bén nhọn của Yêu Minh, mà còn để một cái vết thương dài chừng lửa tức trên lòng bàn tay cứng hơn đá của Gáp. Vừa va chạm liền bị thương Khiến sắc mặt yêu mình lập tức biến đổi Trên miệng vết thương Lăng lượng màu vàng như lọc độc Quách tán nhanh chóng Làm cho một mảng da thịt trên tay gã đèn lại Bạn vừa muốn giết người Thì dễ như chờ bàn tay Thân hình hoàng thiền tựa như quỷ mị từ từ Ở hữu không xuất hiện trước mặt yêu mình Kim quang trong mắt lạnh lùng nhạt nhạt lóe Liếc gã một cái Tay áo bung lên ngay lập tức yêu mình cảm giác được một cái luồng sức mạnh ập tới một tiếng thình thịch vang lên, cả trực tiếp bắn ra xa, cuối cùng đập mạnh vào ngọn núi đá, khiến nó vỡ nát. tốc trưởng thấy yêu mình không phải đối thủ của Hoàng Thiên sắc mặt trưởng lão cửu u địa minh mãng tộc liền biến đổi trong lòng nổi giận, hành động này với Hoàng Thiên quả thật là sỉ nhục bọn họ. liều mạng với hắn, mấy vị trưởng lão có tính tình bốc lửa tức giận sông lên, nhưng bọn họ chưa kịp xuất thủ thì bị Hoàng Thiên lạnh lùng phát téo, kim quang đáng sợ quét ngang bầu trời dễ dàng đánh rơi toàn bộ bọn họ từ trên không xuống đất. còn ai nữa không? tiếp theo bản vương không lưu tình đâu. hoàng thiên đứng ngạo nghễ trên không trung, kim quang vườn quanh thân, gạo thét tựa như cánh quạt trên cối xoay gió. cả vùng trời xung quanh chỉ có mình hắn có thể đứng yên. còn tất cả cường giả của cửu u địa minh bản tộc không hề có cách nào nhích người gần hắn trong phạm vi trăm trượng. thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ hiện lộ ra vô cùng kinh khủng nghe được âm thanh đạm bạc trên bầu trời, sắc mặt công ít trưởng lão của u địa minh bán tộc trượt đỏ lên hổ thẹn. đây là hoàng thiên đang làm nhục bọn họ. ashì yêu mình từ trong đống đá leo lên, không quan tâm đến vết máu lười quái miệng. ánh mắt gã vàng đầy màu đỏ nhìn thân ảnh hoàng thiên trên bầu trời, toàn thân bốc lên lửa giận. bàn tay rung lên, nắm lại thành nắm đấm. răng rắc âm thanh lạnh lẽo như là lưỡi đao từ trong hàm răng yêu mình truyền ra trong nháy mắt sát ý ngập trời phải không ngay được lời của yêu mình Sắc mặt tất cả cửu u điểm minh mãng tộc đều phát lạnh chỉ nghe từng đợt âm thanh xé gió gần trăm thân ảnh bay đến không trung mơ hồ lộ ra nét huyền ảo ban xa đại trận tất cả trưởng lão gầm lên từng cột sáng trong cơ thể bọn họ tuôn ra dữ dội cuối cùng giao hòa lại với nhau lúc sau trên bầu trời bỗng xuất hiện một cái trận pháp khổng lồ ước chừng ngàn trượng từ bên trong truyền ra từng đợt uy áp khủng khiếp làm cho không ít người phải biến sắc bàn xa đại trận hoàng thiên trên không trung kẽ cao mày rõ ràng hắn cũng nghe qua danh tiếng của đoạn đại trận này năm xưa cửu u địa minh mẫn tộc dựa vào tòa đại trận này giết công ích cương giả có thực lực siêu cường tòa đại trận này không yếu đáng tiếc không có tên nào có thể đảm nhiệm vai trò mắt trận hoàng thiên tạ nhìn nói vừa nói vừa liếc về phía yêu mình đang tiến vào đại trận hít hà đối với lời của hoàng thiên sắc mặt yêu mình lạnh lùng hai tay gã niên tiếp biến ảo bắn ra một cái cột sáng trong cơ thể cuối cùng chiếu vào đại trận, đích thì cả tòa đại trận dao động âm âm, mọi tia sáng năng lượng bên trong đã ngưng tụ lại, hóa thành một con rắn khổng lồ dài chừng mấy ngàn trượng, toàn thân nó tràn ngập hơi thở cổ xưa, uy thế cực mạnh. Kết Thiên Hoàng cấu trận, cự xa mới hiện thì phía xa trên bầu trời cương giả Thiên hoàng tộc cũng nhanh chóng hô lên, lúc lại âm thanh kinh thiên động địa bất chợt vang dội cả trời đất. Theo âm thanh này vang lên một con đại bàng to không kém con rắn vừa rồi, bất ngờ xuất hiện đôi cánh nó dài ngàn trượng che khuất cả bầu trời đối với con rắn khổng lồ kia đối mặt nhìn cảnh tượng này mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi hiện nhiên bọn họ đều không nghĩ tới đối phương lại đem đại trận hộ tộc ra ngoài đánh nhau trên bầu trời hoang thiên bình tĩnh nhìn lướt qua con rắn khổng lồ phía trước thân hình vừa động hóa thành cầu vòng lao vào cửu hoàng tuyên giết tại thế, thế yêu minh gầm lên giận dữ con rắn khổng lồ do năng lượng của các trưởng lão liền vùng đuôi lên lập tức cả không gian đều lất vỡ Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như thế, chân mày Hoàng Tiên chỉ hơi nhớn lên nhưng không xuất thủ đối kháng mà tiếp tục giữ vững tốc độ lao vào cửu U Hoàng Tuyên. Trong khi cái đuôi lớn kia sắp đánh trúng thân thể hắn thì một âm thanh mạnh mẽ vang lên, một cái cánh to màu vàng kim xuyên qua không gian mà tới cũng lao mạnh rào vào đuôi rắn. Âm âm, trên bầu trời không khí khuếch tán sau khi thân hình Hoàng Tiên lóe lên mấy lần liền hiện ra tại khoảng không phía trên cửu U Hoàng Tuyên. Khốn khiếp! tế hoàng thiên dễ dàng vượt qua mình, yêu minh liền gầm lên giận dữ, đang muốn tiếp tục chỉ huy con rắn khổng lồ công kích, thì đại bảng số đối phương ngưng tổ cũng lao tới triển khai thế công sắc bén hướng về bọn họ, buộc áp buộc vội vàng chú ý đối phó. trong lúc yêu minh bị đám thiên diêu hoàng tộc cuốn lấy, ánh mắt đạm mạc của hoàng thiên lại nhìn xuống dưới cửu hoàng tuyên, mặt nước hoàng Tiên hiện giờ đã biến thành lớp bằng cứng cực dày, liên tục tỏa ra không khí ẩm lãnh buốt giá. Còn đàn bà này của tiêu viêm không ngờ. Cũng không tầm thường có thể tu luyện tại nơi này. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên vài phần kích ngạc. Tuy hắn có thể đi qua cửu Hoàng Tuyên một cách tự nhiên nhưng cũng không dám tu luyện nơi đây. lôi lạng ta ra đây rồi tính tiếp. Ánh mắt Hoàng Thiên lé lên. Vườn bàn tay ra hướng cửu Hoàng Tuyên xiết lại Lớp băng trên Hoàng Tuyên lứt ra từng khúc. cuối cùng lộ thành từng cơn bão băng vụ. Trong từng tảng băng lộ tung ra. Hấu nước Dưới cái lớp bằng của cửu U hoàng tuyên từ từ hiện ra hoàng thiên hít mắt cảm thấy một loại uy áp đang dâng từ dưới đáy hoàng tuyên ra ngoài cho ta hoàng thiên không đợi thêm được nữa hàn mang trong mắt lóe lên bàn tay xuất ra một trảo cả cửu U hoàng tuyên liền nổi sóng từng cột nước bị hoàng thiên hút lên không trung trong chốc lát đã có hơn 10 cột nước khổng lồ phóng lên cao cảnh tượng cực kỳ hoanh tráng yêu mình thấy cửu U hoàng tuyên đang bị hoàng thiên phá hoại tới mức long trời lỗ đất trong lòng vô cùng tức giận nhưng gã không thể rời khỏi đại trận trong lòng chỉ có thể cầu nguyện cho thải lân không chịu bất cứ cái gì quấy nhiễu mặc dù tự hiểu đây là ý nghĩa viện vong vì nếu như hoàng thiên cứ làm như vậy thì sớm hay muộn cũng kéo được thải lân từ dưới đáy hoàng Tuyền ra ngoài tiểu bạch huynh đệ chuyện ta đã hứa với ngươi chỉ sợ không thể hoàn thành được lứa rồi hoàng thiên hờ hững nhìn cứu hoàng tuyền hiện tại dưới đáy hoàng tuyền hiện ra một cái xoáy nước nhìn xuyên qua chỗ sâu nhất của nó có thể mơ hồ thấy được một cái bóng sáng xinh đẹp Nhìn bóng hình xinh đẹp nhợt nhạt như hiện, Hoàng Thiên lại xòe bàn tay tạo thành một cái lực hút tuôn ra vô cùng mạnh mẽ, hắn muốn kéo người ở xe đáy hoàng tuyền ra ngoài. Hừ, một âm thanh trầm thấp tức giận đột nhiên phủ xuống không gian, âm thanh khiến cả linh hồn mọi người cũng là kinh sợ, dùng một cái tốc độ kinh khủng không thể hình dung đánh tới Hoàng Thiên. Đùng đùng. Đối mặt với âm thanh kinh khủng tấn công vào linh hồn này, thân hình Hoàng Thiên trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào mấy ngọn núi mới chật vật ổn định thân thể. Nhưng âm thanh không dừng lại mà biến thành một âm thanh quát lạnh như băng Làm cho mặt hắt xanh mét Lão chó hoàng thiên kia Ngươi muốn chết Trương 1535 Giao thủ Tiếng quát bằng lãnh giống như Lộ lồi vòng vọng khắp cả bầu trời Một cách đột ngột Làm cho vô số ánh mắt trở lên kinh nghi bất định Đồng loạt nhìn về nơi quát đó trên thiên không lời vô số ánh mắt đã hội tụ hư ảnh khổng lồ nhanh chóng tản đi đồng thời một thanh niên thân mặc hắc y sắc mặt băng lãnh xuất hiện trước ánh mắt của mọi người lập tức từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên tiêu viêm hắn sao có thể xuất hiện nơi này nghe nói người mà thiên diêu hoàng tộc muốn cầu u địa minh mãng tộc giao nộp chính là nữ nhân của tiêu viêm xem ra quả nhiên là thật Cà khà lần này có trò hay để xem rồi Tiếp em kia không phải dễ sơi đâu Ngay cả điện chủ hồn điện cũng thua trong tay hắn E rằng hôm nay Hoàng Thiên đụng phải thiết bản Hừ, chỉ một tên nhân loại mà thôi Hắn sao có thể so sánh được với Hoàng Thiên Đại Nhân so về chiến lực thì ma thú nhất tộc bọn ta mạnh hơn cường giả đồng cấp nhân loại rất nhiều đấy Tiếp em kia hiện Đang có thanh danh hiện ách tại Trung Châu Lần này tới thú vực Bọn ta muốn để cho hắn mở mang kiến thức Về sự cường hoàng của ma thú nhất tộc một chút Tiêu viêm huynh đệ Biến hóa như vậy khiến cho yêu mình Dù đang bị dây dưa dứt gắt gào Cũng đã nhận ra Khi ánh mắt của hắn nhìn qua bên đó Lập tức trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng Lẫn sợ hãi Chỉ cần tiêu viêm chạy đến kịp thời Thì lần đại chiến phiền toái này Mới có thể được dẹp yên Phía bầu trời xa xa Tiêu viêm gãy gật đầu với yêu mình Sau đó liền cuối nhìn cửu hoàng tuyên phía dưới tay áo khẽ vung lên lập tức những cột nước bị hoàng Thiên hút lên được tống nhập trở lại hoàng tuyên mà vòng xoáy khổng lồ kia cũng đồng thời được san bằng sau khi làm xong việc này thì tiêu viêm ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh tối xương nhìn xuống hoàng Thiên, đang bước ra khỏi đống loạn thạch trong nội tâm từ từ dâng lên rất ý điều tối kỵ nhất khi bế quan chính là bị phá rối lúc đó chỉ cần sơ sẩy một chút không những làm cho mọi công lao của người tu luyện đổ xuống sông xuống bể hơn nữa có thể nguy hiểm tới tính mạng vừa rồi hoàng thiên hành động ngang ngược, hiển nhiên không thèm để ý tới sự sống chết của thái lân. mà đối với sự tình đó tiêu viêm không thể nào tha thứ dễ dàng. người chính là tiêu viêm, đồng dạng với vẻ băng hàn của tiêu viêm, sắc mặt hoàng thiên cũng nãy âm trầm, hai mắt ánh lên kim quang lấp lánh, nhìn chăm chăm tiêu viêm chậm rãi nói, người rút cuộc cũng tới, người chúng là muốn bức ta hiện thân sao? tiêu viêm khẽ nhíu đôi lông mày, đối với việc hắn xuất hiện. Hoàng thiên này không có chút nào kinh ngạc xem ra mục tiêu lần này của y chính là hắn Chứ không phải là thải lân <cười> Nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên dám bắt giữ trưởng lão của bộ tộc làm con tim Hoàng thiên nhìn chăm chầm tiêu viêm, ký tức từ từ bình ổn trở lại Lúc nãy bị hoàng Tuyền thiên nộ của tiêu viêm đánh trúng lên đồ áo khán có chút choáng váng Ta có thể cảm nhận được mùi vị thiên nhiêu hoàng tộc trên thân thể ngươi Xem ra trưởng lão nói đúng trên người người có yêu hoàng dực chỉ bằng hai điểm này người bị xếp vào danh sách phải giết của thiên yêu hoàng tộc bọn ta hôm nay bổn vương sẽ lấy mạng người để cảnh tỉnh người trong thiên hạ đã phạm vào điều cấm kỵ thiên yêu hoàng tộc bọn ta dù là ai cũng là giết không tha ngay khi hoàng thiên vừa dứt lời thì đột nhiên sau lưng hắn phát ra kim quang sáng chói đồng thời một cái đôi kim sắc vũ rực khổng lồ dài khoảng mấy trăm trượng cũng theo đó mà bung ra từ phía xa nhìn lại Kim Quang Bảo phụ tràn ngập uy nghiêm cùng tôn quý. Tiêu viêm lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Thiên, hắn cũng không thèm quan tâm tới lời phán xét vừa rồi của đối phương, thậm chí còn kinh thường là lắng khác. Ý định ban đầu của hắn không muốn kết thành tử địch cùng với Thiên Nữ Hoàng tộc. Bởi vậy, lúc bắt được tên thiếu tộc trưởng và hai vị trưởng lão Thiên Nữ Hoàng tộc thì hắn chỉ giam lỏng chứ không giết. Hơn nữa sau khi đại cục của Đông Long đảo dần được ổn định, hắn cũng là cho thỉnh người ta cả ba người ra từ góc độ nào đó hắn đã biểu đạt một ít ý tứ của mình nhưng đứng trước tình huống hiện tại hắn mới phát hiện thiện ý của mình đặt nhầm chỗ rồi xem ra thiên niên hoàng tộc cho rằng sở dĩ hắn làm như vậy là do hắn nhu nhược một khi thiện ý bản thân không được cho người ta chấp nhận thì hắn chỉ có thể sử dụng phương thức dã man nhất hay trong một câu giết không tha thiên niên hoàng tộc quả nhiên có khí phách thế nhưng không biết hoàng thiên tộc trưởng đến tuyệt cùng nó có tư cách để nói lời đó hay không tiêu viêm cười nhạt một tiếng rồi hỏi đừng tưởng đánh bại được điện chủ hôn điện có từ cách càn rỡ trước mặt bốn vương ánh mắt hoàng thiền đầy lạnh lẽo kim sắc vũ rực sau lưng khẽ động thân hình hắn liền lấy một cái tốc độ khủng khiếp xé rách không gian gần như giống như là thuấn di mà xuất hiện trước mặt tiêu viêm ngay sau đó bàn tay của hắn đột nhiên đánh ra một cái trường kim quang bắt đầu khởi động hóa thành một cái hoàng kim cự chọe sáng chói mạnh mẽ oanh kích lên tiêu viêm lường theo một chọe này đánh xuống Không gian xung quanh thân hình của tiêu viêm cũng lập tức bị chấn vỡ Hoàng tuyên trưởng Tốc độ khủng kiếp của Hoàng thiên Khiến cho ánh mắt của tiêu viêm như dừng lại Nhưng mà hắn không hề tránh né thủ ấn biến đổi liên tục Ngay lập tức Lăng lượng thủ ấn khổng lồ Trừng trăm trượng rời khỏi tay hắn Hỏa diễm màu vẫn hồng bên trên không ngừng Bay múa Lộ ra uy lực thập phần mạnh mẽ Rầm Một trưởng một chảo Tại trên bầu trời lao vào nhau âm âm Thành năng lượng kinh phong mãnh liệt khiến cho cả tầng mây trên bầu trời cũng là bị xé rách một cách mạnh mẽ. Sau khi giao kích chính diện, một luồng lực lượng vạn chấn khổng lồ khiến cho thân thể tiêu viêm chấn động kịch liệt, phải gấp rút lùi về mấy bước mới ổn định lại. dù sao hoàng thiên kia cũng là cường giả, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa bản thể của hắn này là thiên yêu hoàng, tiêu viêm muốn lấy cứng đối cứng với hắn hiển nhiên chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt. bất quá tuy nói tiêu viêm bị chấn động, nhưng phải lui lại thì tên hoàng thiên này cũng không khá hơn chút nào. họa diễm màu phấn hồng trên năng lượng thủ ấn đã làm cho bàn tay hoàng thiên bị cháy xém. không hổ là liếm đủ thiệt thòi của tịnh liên như hỏa. không hổ là tịnh liên như hỏa. hoàng thiên sắc mặt lạnh lẽo liếc qua bàn tay đang cháy đen của mình, sau đó khởi động kim quang chữa trị triệt để những thương tổn bên trong. mà tiêu viêm cũng không thể nói một lời. hai vai hắn khẽ rung lên, lập tức một đôi thanh hồng cốt dực xuất hiện. Nó gãy chấn động, lập tức đưa tiêu viêm nhanh chóng lùi về phía sau Tên Hoàng Thiên kia tốc độ quá nhanh lên cận chiến với hắn Sẽ là phi thường bất lợi Trước mặt bổn Vương cũng dám tỉ thí tốc độ sao Khi Hoàng Thiên nhìn thấy hành động của tiêu viêm Thì liền cười khinh một tiếng Xong rực sau lưng hắn Chấn động Vàng lên âm thanh xé gió Nhưng thân ảnh lại phóng về phía tiêu viêm bằng một cái tốc độ không thể tưởng tượng Cơ hồ chỉ trong tích tắc đã đuổi kịp tiêu viêm Rầm Đuổi theo tiêu viêm Hoàng Thiên bắt đầu khởi động kim quang rồi xuất ra một cái quyền hùng hãn đánh thẳng về phía đầu kẻ địch. Đối diện với công kích của Hoàng Thiên, tiêu viêm nhíu mày, siết chặt tay lại, ngay tức khắc hỏa diễm màu phấn hồng hiện ra trả lại một quyền về phía Hoàng Thiên. Xèo nắm tay tiêu viêm chính xác luyện vào thân ảnh Hoàng Thiên, nhưng trong sát na khi nó tiếp xúc đã xuyên thẳng qua thân ảnh nó, tan ảnh. Thấy thế thì đồng tử tiêu viêm kẽ co lại, thân hình cấp tốc xoay lại như một cái phản xạ có điều kiện hai tay hắn nhanh như chớp giao nhau bảo vệ trước mặt. Rầm, ngày sát na tiêu viêm xoay người lại, nắm tay kim quang từ không gian sẽ rách lòa ra rồi đấm mạnh lên cánh tay của tiêu viêm nhanh như sấm lổ, lực lượng kinh khủng mạnh mẽ đập vào khiến hắn bay lùi mấy chục trượng. nhưng mà khi tiêu viêm bị chấn bay còn chưa kịp ổn định thân hình, ngẩng đầu lên đã bị quyền phong lăng lệ ác liệt đánh úp vào thêm một lần nữa. loại tốc độ này khiến cho Người ta phải thất sắc Tiêu viêm lại cho người học hỏi một phen yêu hoàng bộ Của thiên yêu hoàng tộc chúng ta Trên bầu trời Từng cái tàn ảnh kim quang không ngừng xuất hiện Bốn phía xung quanh tiêu viêm Quyền phong lăng lệ Ác liệt dày đặc bao phủ mỗi một vị trí toàn thân của hắn Kinh lực đáng sợ Cũng làm cho không gian trong phạm vi trăm trượng Đều bị đánh thành từng mạnh nhỏ Tốt Tốc độ thật đáng sợ Thiên yêu hoàng tộc vốn sở dĩ về Sở trường với tốc độ Mà lúc này đây Hoàng thiên thi triển đến mức tận cùng Thì dù là cương giả lục tinh đấu thánh Cũng không thể vượt qua được hắn Xem ra hiện thời thế viêm đã bị chúng thiết bạc Nghe nói tốc độ của hắn cũng không chậm Nhưng mà so với thiên yêu hoàng tộc Thì đúng là không đáng nhắc tới Vô số người nhìn về phía cuộc chiến Khiến ai cũng phải hoa mạnh chống mặt Âm thầm lắc đầu Xa xa khi yêu mình nhìn thấy cảnh tượng này khẽ cao mày Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng Tình huống hiện thời tùy tựa hồ tiêu viêm đã rời vào thế hạ phong Quỳnh, thuận theo những cái thân ảnh kim quang hình thành trên vòng chiến Tiêu viêm cũng là không ngừng né tránh trong phạm vi nhỏ với tuần suất cao Tên Hoàng Thiên là đối thủ có tốc độ nhanh nhất mà tiêu viêm gặp phải trong những năm gần đây Cho dù là hắn cũng phải mặc cảm cảm thán Thật là thiên yêu hoàng tộc, Hoàng Thiên đích thực may mắn Khi mới bắt đầu giao thủ đích thực tiêu viêm đã bị tốc độ của đối phương làm cho bản thân toán có phần thất tố và chật vật Nhưng mà quyền ảnh nhìn hư ảo này Chỉ khi đánh chúng thì cơ thể sẽ chuyển hóa thành thực chất trong nhé mắt Đích thực rất là quỷ dị khó lường Nhưng cũng may là kinh nghiệm chiến đấu hiện thời của tiêu viêm lại vô cùng phong phú Vì vậy sau một cái thời gian Lao vào hạ phong thì hắn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần Cũng là né được quyền ảnh cùng đồng thời tập trung suy nghĩ để tìm kiếm quy tích di chuyển của hoàng thiên so với tốc độ của hắn không bằng nhưng mà hắn lại có ưu thế linh hồn lực lượng mà hoàng thiên không có trong đồng tử đen kịt tràn ngập những cái chiếc bóng kim quang Mặt mặt những nhân ảnh này đều lầm một cái lụ cười lạnh lẽo, trưởng phòng lặng lệ ác liệt liên tục không ngừng đánh vào chỗ hiểm trên người Tiêu Viêm. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, khiến cho khí huyết Tiêu Viêm thoáng đã sôi trào, nhưng mà ở cái thời điểm án rơi hẳn vào hạ phong, đột cùng thì Tiêu Viêm lại chậm rãi nhắm mắt, thân hình đang né tránh trở nên chậm dần. Nhưng sự chậm chạp ấy thế mà vừa vặn tránh khỏi những cái quyền ảnh chung chung điệp điệp đánh tới. Tiêu Viêm nhắm kín hai mắt, linh hồn cảm giác tràn ngập khắp thiên địa. Tốc độ kim quang theo ảnh mắt thường không thể nào nắm bắt được, dần dần trở lên chậm rãi, lường theo tốc độ giảm dần của bản thân, trong một khắc đôi mắt nhắm lại của tiêu biêm đột nhiên mở bừng, vô số nhân ảnh kim quang trong đồng thừa hán suốt cuộc tức thì trở lên hư ảo.